hồi thứ ba mươi lăm triều điền đem binh thám thính nhắc lại thái sư văn trọng từ khi theo hoàng phi hổ đến ải lâm đồng bị thanh hư đạo nhân vãi thần xa lừa phỉnh nên kéo binh trở lại khi văn trọng theo đuổi gần đến c h i ề u ca thì đạo nhân thâu xa biến mất bá quan ra tiếp đón hỏi thăm công việc võ thành vương thái sư văn trọng thuật lại đầu đuôi câu chuyện ai nấy đều ngơ ngác không rõ vì sao cả văn trọng nghĩ thầm dầu hoàng phi hổ có trốn ở đâu nữa thì bên tả có ải thanh long do quế phương ngăn trở bên hữu có ải giai mộng do tứ tướng c h ấ n giữ còn đường đi tây kỳ phải qua năm ải là lâm đồng đồng quan xuyên vân giới bài và tụy thủy hoàng phi hổ g i à u có cánh bay lên trời cũng khó lắm bỗng nghe quân báo tiêu ngân mở ải lâm đồng chém trương phụng đưa hoàng phi hổ ra khỏi cửa văn trọng nghe báo thất kinh kế một tốp khác vào báo nữa hoàng phi hổ giết trần đồng ra khỏi ải đồng quan lại có một số quân khác vào báo hoàng phi hổ giết trần ngô vượt ải xuyên vân rồi thái sư văn trọng ngồi chết điếng chưa kịp mở miệng thì đã nghe quân vào báo nữa hoàng cổn theo làm phản bỏ ải giới bài rồi rồi lại thấy quân ở tụy thủy chạy về trình m ộ t phong thư của hàng vinh văn trọng vội xé thư ra xem rồi nổi giận nói lớn tiên vương thác cô ta giữ gìn giang sơn không rẻ đến nay vua bất minh thần bất chính làm loạn bốn phương đông bá hầu nam bá hầu làm phản trước rồi đến giặc dậy trong thành khiến võ thành vương bội quân phản chúa ấy là đ i ể m trời đã định nay hưng vong chưa chắc thành bại khó lường tuy nhiên bổn phận ta không thể phụ lời thác cô của thiên tuế nói rồi truyền quân g i ó n g c h ố n g nhóm họp các tướng luận bàn các tướng ứng hầu đủ mặt văn trọng nói nay hoàng phi hổ đầu chu ắt sinh loạn ý ta muốn đem b ì n h vấn tội các quan tính lẽ nào quan tổng binh lỗ hùng thưa đông bá hầu đánh ải du hồn đậu dung chống cự không nổi nam bá hầu đánh ải tang sơn k i ử u công ngồi đứng không yên nay g hoàng phi hổ đầu chu tuy có thể thêm một mũi giặc nhưng thái sư chớ nên nóng giận mà gây thêm việc can qua đang lúc này kho lẫm chưa đầy lương tiền chẳng đủ nếu cơ phát có cất binh thì đã có bảy ải ngăn ngừa xin thái sư xét lại cần phải cân nhắc lúc tiến lúc thủ thì mới trị an thiên hạ văn trọng nói tướng quân luận cũng phải x o n g tây chu thế đang mạnh lại có khương tử nha cầm đầu nếu không liệu trước để đến chừng chúng nó đủ cánh đủ vây khó mà trừ được lỗ hùng t h ư ơ n g nếu thái sư nghi ngại xin sai vài tướng đi thám thính tây kỳ nếu thấy chúng êm đi thì thôi còn muốn cử sự thì ta sẽ tính trước văn trọng khen phải và hỏi các tướng ai dám đến tây kỳ thám thính cựu thánh tướng quân là triều điền bước ra thưa m à t ư ớ n g xin lĩnh mệnh đến tây kỳ thăm dọ a tình hình vì tôi có một người em là triều lôi chẳng sợ hang hùm nọc rắn văn trọng thấy anh em triều điền tình nguyện liền cấp cho ba vạn binh mã và lương thực để tùy nghi ứng dụng người sau có thơ rằng muốn dọ a binh tình tại cõi tây cất quân ba vạn kéo như mây tử nha kế nhiệm ngừa đôi nẻo bắt quách hai chàng trói một giây triều điền triều lôi dẫn ba vạn binh thám thính vượt khỏi n a m ải đến tây kỳ đóng trại tử nha đang ngồi trong phủ bỗng có quân thám thính về báo binh triều ca kéo đến ba vạn đóng cách tây môn mười dặm không rõ việc chi tử nha cũng ngạc nhiên không rõ vì đâu có chuyện lạ lùng như vậy liền họp chư tướng và nói không biết việc gì trộm vương sai tướng kéo binh đến chiếm đóng nước ta các tướng đều ngơ ngác không ai đoán hiểu ra sao cả tử nha ngồi làm thinh bấm chán suy nghĩ bấy giờ triều điền truyền quân đóng trại xong b à luận với em rằng nay chúng ta vâng lệnh thái sư đến dò xem hư thực té ra chúng nó t h ở ơ không phòng thủ ta thừa cơ đánh thốc vào thành nếu thắng trận thì lập được công to triều lôi khen anh tính vậy phải lắm hai anh em liền cầm đao lên ngựa kéo binh đến trước thành khiêu chiến tử nha đang ngồi ngẫm nghĩ có quân vào báo có tướng trụ đến ngoài thành khiêu chiến tử nha hỏi có ai thay mặt ta ra trận để chất vấn việc này cho minh bạch nam cung hoát thưa tôi xin làm nhiệm vụ ấy cho tử nha liền cấp cho một đạo binh mã nằm cung hoát cầm đao lên ngựa kéo quân ra khỏi cửa thành hỏi lớn tây kỳ chúng tôi có lỗi gì sao thiên tử vô cớ sai tướng đến t r i n h phạt triều lôi lướt ngựa tới nói ta vâng chỉ thiên tử phụng mệnh thái sư đến vấn tội cơ phát vì lẽ nào dám tự ý xưng vương lại dung nạp hoàng phi hổ là tôi phản chúa ngươi hãy vào thưa với chúa ngươi mau đi dẫn hoàng phi hổ ra đây mới khỏi tội nam cung hoát cười lớn nói c h i ề u lôi tội trụ vương k ẻ sao cho hết nào giết hoàng sở phụ người có công trận chém nguyên tiến s ử tệ công thần làm sái b ồ n hại cung nga chế bào lạc đốt quan gián nghị mổ tim chú làm thuốc cất lộc đài hại dân hiếp vợ tôi bỏ mạng quăng thứ hậu dập x ư ơ n g cương thường đổ nát tôi chúa loạn luân còn chúa ta ngồi c h ấ n tây kỳ giữ theo phép nước vua lành tôi thảo chia ba phần thiên hạ nhập hai cõi giang sơn nếu n g ư ờ i cất binh đánh vô cớ ta e phải thiệt mạng nhơ danh triều lôi nổi giận vỗ ngựa tới chém nam cung hoát nam cung hoát đưa đao ra đỡ đánh được ba chục hiệp triều lôi đuối tay bị nam cung hoát bắt sống quăng xuống ngựa c h u y ể n quân trói lại nam cung hoát kéo binh vào thành ra mắt tử nha và thưa triều lôi đến đánh tây kỳ tôi đã bắt sống được xin đem nạp cho thừa tướng định liệu tử nha truyền dẫn tới quân sĩ vâng lệnh dẫn triều lôi đến trước đ è n triều lôi vào đứng chẳng chịu quỳ tử nha hỏi triều lôi ngươi đã bị bắt sao không quỳ xuống mà chịu tội bảo toàn tính mạng triều lôi trợn mắt nói ngươi bất quá là đứa bán bột đan g ầ u còn ta là một bậc đại tướng đường đường lẽ đâu quỳ l ạ i ngươi để cầu khẩn tử nha sợ để triều lôi nói d à i truyền đem chém các tướng nghe triều lôi nói biết được dĩ vãng của tử nha đều cười thầm tử nha biết ý chúng tướng khinh mình liền nói triều lôi chê ta là kẻ đan g ầ u bán bột không phải là nhục ta đâu đời xưa ông y doãn là người cày ruộng ở sằng g ã mà sau giúp vua thành thang dựng nên cơ nghiệp ấy là tại kẻ anh hùng không sớm ngập thời chớ nào phải nhục vinh nói rồi truyền chém triều lôi tức khắc hoàng phi hổ thưa triều lôi hôm nay chỉ biết có trụ không biết có chu xin cho tôi khuyên gã vài lời nếu gã hàng thì chúng ta có thêm người đánh trụ tử nha y lời hoàng phi hổ ra trước cửa phủ thấy triều lôi đang quỳ đợi chém liền gọi lớn triều tướng quân ơi triều lôi ngoảnh mặt thấy võ thành vương liền cúi đầu chẳng nói hoàng phi hổ khuyên ngươi không biết thời vận không thông thuận nghịch nên mới cố thủ như vậy nay thiên hạ kêu oan võ vương chiếm hết hai phần nam bắc đông tây không ai theo trụ trụ tuy còn sống gượng nhưng chẳng khác nào ngọn đèn trước gió sức mạnh của một ông già trụ vương lỗi đạo đã nhiều thiên hạ đâu đâu cũng biết mầm loạn lạc sắp dấy lên bốn phương tám hướng rõ ràng là cơ nghiệp nhà thương đến ngày diệt vong rồi còn võ vương nhân đức rất cao dày biết trọng tôi trung biết thương dân chúng trọng người hiền mến kẻ sĩ ấy là sự nghiệp đang lên như ta khi trước làm c h ấ n quốc võ thành vương nay võ vương chỉ sửa lại một chữ là khai quốc võ thành vương bởi vậy ai cũng đành bỏ trụ người người đều muốn theo chu còn nói đức hạnh võ vương chẳng thua thuấn nghiêu đời trước nay ta đã năn nỉ với thừa tướng xin tội cho ngươi nếu ngươi đầu hàng thì được hiển vinh còn nghịch mạng thì chắc phải chết triều lôi nghe hoàng phi hổ nói điều lợi hại liền đáp hoàng tướng quân ôi lúc nãy tôi xúc phạm đến tử nha e tử nha không dung thứ hoàng phi hổ nói như ngươi thiệt tình đầu hàng ta sẽ hết lòng bảo lãnh cho triều lôi nói nhờ tướng quân cứu mạng coi như đức tái sinh tôi xin nghe lời dạy hoàng phi hổ trở vào phủ thuật lại mọi điều với tử nha tử nha nói giết kẻ đầu hàng là bất nghĩa hoàng tướng quân bảo cứu ta cũng bằng lòng nói rồi truyền quân mở trói triều lôi vào quỳ lạy tử nha và t h ư ơ n g m à t ư ớ n g buông lời lỗ mãng tội đáng gia hình nay nhờ lượng hải hà tôi xin đội ơn trời bể tử nha nói tướng quân đã thật lòng đầu chúa quyết ý phò vua thì tôi với tướng quân là tôi đồng trào là dân một nước có bao giờ hẹp l ư ợ n g mà oán trách lẫn nhau vậy thì tướng quân hãy dẫn binh vào nạp triều lôi nói anh tôi là triều điền còn ở ngoài trại xin cho tôi đi thuyết hàng tử nha nhận lời triều lôi từ giã ra ngoài thành bấy giờ triều điền nghe tin triều lôi bị bắt lòng d ố i như vò đang ngồi tìm mưu tính trước bỗng nghe quân báo triều lôi đã trở về triều điền lấy làm lạ nghĩ thầm thái sư sai chúng ta đi thám thính chúng ta làm sai ý nghĩa đem quân đánh thành nên em ta mới bị bắt nay chẳng biết vì sao mà về được nghĩ rồi truyền quân mời vào triều lôi đến ra mắt triều điền và nói em bị nam cung hoát bắt được đem nạp cho tử nha em mắng tử nha là kẻ đan gào bán bột nên tử nha nổi giận truyền đem chém may nhờ có hoàng phi hổ can g á n và cắt nghĩa cho em nghe nhiều điều lợi hại bởi vậy em đã chịu đầu dưới trướng và ra đây xin mời anh nhập thành triều điền nghe nói miệng lớn đ ổ thất phu đáng tội chết lẽ nào nghe lời hoàng phi hổ chịu đầu khương tử nha ngươi là một đảng với bọn phản thần còn mặt mũi nào nhìn thấy thái sư nữa triều lôi nói anh không rõ nên tức mới nói như vậy trơ n à y thiên hạ đều đầu chu hết thảy chẳng riêng một mình chúng ta mà thôi đâu triều điền nói ta há không biết tội ác của trụ vương làm cho thiên hạ điêu linh bốn phương đều gây loạn người người đều bỏ trụ đầu chu hay sao nhưng nếu anh em ta bắt trước họ thì cha mẹ chúng ta ở triều ca bị vua giết hết ngươi đ ả n h quên chữ hiếu hay sao triều lôi than bây giờ biết tính làm sao triều điền nói em hãy lên ngựa vào thành tỏ bày như thế này thì mới lập được công cao và mới có thể trở về ra mắt thái sư được tiếp đó triều điền g i ậ n nhỏ triều lôi một hồi triều lôi y kế lên ngựa về tướng phủ ra mắt t ử nha thưa rằng tôi về trại nói thiệt hơn anh tôi cũng chịu đầu hàng nhưng chỉ ngại có một điều là anh tôi vâng lệnh t r i n h tây nếu bó tay q u y thuận e tướng chê quân sĩ cười xin thừa tướng cho người đến mời để anh tôi có chút thể diện tử nha vừa cười vừa nói việc ấy cũng chẳng khó gì liền quay lại hỏi có tướng nào tình nguyện đi chăng hoàng phi hổ bước ra thưa tôi xin l ĩ n h mệnh triều lôi và hoàng phi hổ đi rồi tử nha lập tức đòi tân giáp tân miễn đến và viết hai lá thiệp cắt nghĩa rõ ràng dạy hai tướng ấy coi theo thiệp mà hành động rồi lại viết một lá thiệp khác sai nam cung hoát ra đi còn hoàng phi hổ theo c h i ề u lôi đến trại thì c h i ề u điền đã sắp đặt sẵn sàng thân hành ra tận cửa nghênh đón và nói xin mời thiên tuế vào trại hoàng phi hổ vào đến nơi vừa ngồi xuống ghế thì c h i ề u điền trợn mắt hét lên một tiếng quân phục hai bên nổi dậy áp tới bắt hoàng phi hổ trói lại hoàng phi hổ giận mắng quân khốn nạn ta làm ơn lại mắc oán triều điền nói ta không mang ơn đứa phản thần ta quyết chí b ắ t n g ư ờ i giải về triều ca để cho thái sư trị tội anh em triều điền dùng mưu bắt được hoàng phi hổ rồi thì mừng rỡ truyền quân nhổ c h ạ y rón d é n kéo nhau về dẹp trống cất chiêng chạy mau như tên bắn đi được ba dặm đường vừa tới chân núi long sơn bỗng thấy hai ngọn cờ phất phới trong rừng xông ra hai tướng hung hăng nạt g lớn triều điền phải trả võ thành vương lại cho mau ta là tân giáp tân miễn vâng lệnh thừa tướng phục binh ở đây đã lâu triều điền nổi giận nói, giật nói ta không hạ tướng tá tây kỳ sao dám đón đường đoạt k h ô n g phạm nói rồi dùng đao chém tới tân giáp đưa búa ra đỡ hai tướng đánh nhau được hai mươi hiệp tân miễn liền s ố c ngựa tới cứu h o à n g phi hổ triều lôi thấy tân miễn xông vào liền vung đao cản lại hai tướng lại đánh nhau giáo gươm khua lẻng k ẹ n g tân miễn sức mạnh như thần triều lôi đánh một hồi mồ hôi ra ướt giáp liệu thế cự không lại liền chém bậy một đao quất ngựa chạy vào rừng trốn mất t ầ n miễn đuổi giết quân trụ tan thành và mở trói cho hoàng phi hổ hoàng phi hổ tạ ơn cứu mạng rồi ra trước trận thấy t ầ n giáp đang đánh với triều điền lòng giận như lửa đốt nhìn triều điền hét lớn ta làm ơn cho ngươi ngươi lại bạc tình phản phúc nói rồi cầm gươm xông vào đánh bắt sống triều điền trói lại và mắng lớn ngươi là đứa nghịch t ặ c trời nào để ngươi sống nếu không nhờ thừa tướng biết trước lòng tà của bọn ngươi bố trí b ì n h phục thì ta đã bị hại về tay ngươi rồi t ầ n giáp t ầ n miễn liền lôi cổ triều điền về thành còn triều lôi hoảng kinh chạy vào rừng rậm không biết đường nẻo nào ra lúnh q u í n h cho đến canh ba mới thoát ra đến mé rừng nhìn thấy đèn đuốc tỏ dạng lòng sinh nghi bèn g ụ c ngựa tìm đường chạy giết nhưng chỉ chạy được một đoạn đường bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang có một viên đại tướng dẫn b ì n h ra đón đường tuy ánh sáng mập mờ c h i ề u lôi cũng nhìn thấy tướng đó là nam cung hoát bèn năn nỉ xin tướng quân rộng tình tha tội tôi nguyện ơn trả nghĩa đền nam cung hoát cười hi hi nói thôi xuống ngựa chịu trói cho rồi đừng nói nhiều chuyện triều lôi nổi giận chém nam cung hoát một đao nam cung hoát né khỏi rồi hét lên một tiếng nắm đầu triều lôi kéo xuống yên khiến quân trói lại giải về dinh sáng hôm sau tử nha ra khách hoàng phi hổ vào lạnh tạ và thưa nếu thừa tướng không cứu tôi thì tôi đã lầm tay phản tặc rồi tử nha nói tôi coi ý triều lôi lúc trở về có vẻ khác thường nên mới sinh nghi truyền hai ngã phục binh kết quả đúng như vậy tân giáp bước tới kể chuyện bất triều điền và cứu võ thành vương tiếp đến nam cung hoát vào thưa tôi vâng lệnh mai phục tại kỳ sơn bắt được triều lôi giải về trướng phủ tử nha truyền dẫn triều điền và triều lôi ra trước trướng mắng rằng thất phu chúng bay dựng mưu gian gạt ta sao được nói rồi truyền võ sĩ dẫn ra chém hết cả hai đao phủ v ư ơ n g lệnh kéo hai người ra khỏi cửa triều lôi lớn tiếng kêu oan tử nha vừa cười vừa nói anh em nó là đồ phản phúc ngoài miệng nói một đường trong lòng nghĩ một nẻo chết là đáng lắm triều lôi vẫn cứ kêu oan tử nha truyền quân dẫn triều lôi lại hỏi anh em ngươi b ả y mưu độc bắt người c h u n g ngỡ là về nước nạp võ thành vương mà ăn công hưởng lộc chẳng ngờ ta biết trước phục binh bắt lại tội ấy chém đá đành còn kêu oan gì nữa triều lôi thưa anh em tôi cũng muốn về chu song sợ cha mẹ ở triều ca bị tội cũng vì chữ hiếu mà chúng tôi mới lập mưu gian nếu thừa tướng không xét lại thì tội nghiệp anh em chúng tôi lắm tử nha hỏi nếu ngươi còn cha mẹ tại triều ca sao không nói trước cho ta biết đặng ta tìm cách rước hết gia tướng đem về lại nỡ dùng kế độc hại người ơn triều lôi thưa chúng tôi tài hèn trí thấp không biết tính xa nếu thưa trước với thừa tướng biết thì có đâu mắc họa nói rồi cất tiếng khóc v à n g tử nha hỏi ngươi nói thiệt như vậy sao c h i ề u lôi thưa nếu tôi không còn cha mẹ mà d ố i gạt để gỡ tội thì võ thành vương cũng biết tử nha hỏi hoàng phi hổ triều lôi còn cha mẹ chăng hoàng phi hổ thưa hai người này quả còn cha mẹ ở triều ca tử nha nói nếu vậy thì thật tình hiếu đạo k ẻ cũng khá thương liền truyền quân mở trói cho hai anh em một lượt triều lôi triều điền l ạ i tạ ơn tử nha giữ triều điền ở lại tây kỳ rồi viết một lá thiệp trao cho triều lôi và dặn ngươi về triều ca cứ theo lời trong thiệp mà làm thì cứu được gia quyến triều lôi tuân lệnh l ĩ n h b ì n h ra đi các bạn thân mến về lời bàn dù kẻ giúp việc trung thành đến bậc nào mà người cầm cương lĩnh hư hèn không sáng suốt thì cũng chẳng được gì cuối đời nhà thương xã hội nước tàu vẫn là xã hội bộ tộc trong đó có bộ tộc lớn và bộ tộc nhỏ bộ tộc lớn là bộ tộc thương bộ tộc nhỏ là các c h ấ n chư hầu theo tùng phục bởi vậy việc trung quân và quan hệ vua tôi không thể có những việc như hoàng phi hổ phản trụ đầu chu chỉ là việc bỏ bộ tộc khác mà thôi không thể xem như hành động phản vua phản nước trong các thời phong kiến sau này những đường nét trung quân ái quốc mà tác giả lồng vào bộ chuyện này chỉ là những đường nét vay mượn phản ảnh vào chế độ thời minh sau này mà thôi cho đến các quan niệm về giáo dục tác giả cũng bị ảnh hưởng một phần lớn vào thời ấy ví như thời minh các thần giáo du nhập vào đất tàu quá loạn làm cho quan niệm xã hội đương thời xem thần thánh như là một xã hội loài người đều chịu ảnh hưởng cuộc sống do thần thánh chi phối trong đó xã hội thần thánh và xã hội loài người tương quan và xen lộn nhau dĩ nhiên đó là do ý thức giáo dục của lớp người trong chế độ ấy